Vụ ký kết nhường quyền thương mại diễn ra tốt đẹp. Sau tựa bút về chia tay đối tác, ông Hương nói lái xe chở mình xuống quận Thủ Đức. Đến trước một khu toàn nhà biệt thự, ông Hưng xuống xe và nói lái xe quay về, còn mình thì đi bộ tới ngôi biệt thự ở cuốn con đường nhỏ. Đây là ngôi biệt thự sang trọng, nằm lọt thỏm giữa một rừng cây rộng hàng ngàn mét vuông. Ngoài ra còn có một hồ bơi rộng và thảm cỏ xanh mướt. Người giúp việc đưa ông Hưng qua phòng khách. Lên thẳng phòng làm việc của chủ nhà trên tầng 2 Đợi ông Hưng trong phòng khách Ngoài vị chủ nhà lịch lãm Còn có hai người đàn ông đứng tuổi Nhìn thấy vị tóc bạc trắng quanh mặt Dỗng này mặc thường phục Nhưng ông Hưng vẫn nhận ra Những lần tivi có chiếu cảnh ông tướng này Đang phát biểu chỉ đạo hội nghị Vị chủ nhà vén tay áo Nhìn con Rolex Sennine Dua Tom đắt tiền rồi nói Vậy là mọi người đến tham dự đầy đủ Xin mời anh Tám Thành cho đôi lời Cuộc họp giữa bốn ông lớn diễn ra kín đáng và được căn trường cẩn thận. Vị chủ nhà đưa chiếc hộp đựng xì gà ra chỗ ông Hưng. Trong lúc ông Hưng và hai người khách thưởng thức xì gà, vị chủ nhà thông báo. Tuần trước tôi đã bay ra Hà Nội và có buổi tiếp xúc với Đại tá Triệu. Sau cuộc nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn, tôi nghĩ Đại tá Triệu có thể đảm đương công việc đó. Thời gian không có nhiều. Bây giờ đề nghị các anh biểu quyết thông qua. Ông Hưng và hai người còn lại trụm đầu vào nhau tranh luận. Sau chừng 20 phút bàn bạc, mọi người nhất trí thông qua đề xuất của chủ nhà. Đúng 17 giờ 30 phút, lần lượt có hai con xe Camry biển xanh đến đón các vị khách. Trước khi rời đi, mỗi người lại được đích thân chủ nhà trao cho một túi quà. Thế ông Hưng bấm xuống để gọi lái xe, vì chủ nhà ra hiểu cho lái xe của mình đánh xe chở ông Hưng về quận 1. Cũng giống hai vị khách trước, ông Hưng cứng nhận được một túi quà từ tay vị chủ nhà lịch lãm. Xe bắt đầu lăn bánh. Ông Hưng nói với lái xe đưa mình đến khu Saigon Pearl. Thang máy dừng ở tầng 32, ông Hưng bước tới căn hộ 32XX rồi bấm chuông. Đó là ông Hưng chính là một người phụ nữ quý phái sang trọng. Họ đã cùng ăn trưa với nhau hôm nay. Trên chiếc bàn kê gần cửa sổ có một lọ hoa nhỏ và để sẵn chai sâm panh ướp trong sổ đá cùng với hai chiếc cốc. Ông Hưng nhanh chóng gùi sâm panh rồi rót ra hai ly. Họ chạm thức và cùng thưởng thức xăm banh trên nền một nhã bản nhạc nổi tiếng của nga, kỷ niệm một thời xa xứ. Hai con người thành đạt nhưng luôn cảm thấy trống trải và cô đơn. Họ đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Mặc cho ánh nắng hoàng hôn đang dần tắt bên ngoài cửa sổ, cả hai cuốn trở lấy nhau với bao cảm xúc bị dồn nén. Trời đã tối, từ trên ban công nhìn xuống, thành phố Sài Gòn lung linh rực rỡ với đủ loại ánh đèn chiếu sáng. Tiếng điện thoại bất chợt reo vang xóa tan sự tĩnh lặng trong căn phòng ngủ sang trọng. Ông Hưng trở tỉnh giấc, nghe xong cuộc điện thoại ông vội mặc quần áo rồi nói với người phụ nữ bằng giọng đầy yêu thương. Đến giờ anh phải đi rồi, lần tới mình sẽ thu xếp dành cho nhau nhiều thời gian hơn em nhé. Thu Quyên gái mỉm cười đón nhà nụ hôn tạm biệt từ người tình. Cô nhỏm dậy, tròn hờ lên người chiếc váy ngủ màu cam. Sau khi tự rót cho mình một ly champagne, Thu Quyên hỏi ông Hưng với vẻ quan tâm đặc biệt. Hồi chiều anh nói đi gặp mấy nhân vật quan trọng, về họ là ai? Ông Hưng chỉnh lại cà vạt, sau đó kéo sát tai nói nhỏ với Tục Quyền. Tốt nhé, em đừng mất công tìm hiểu về họ, sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vì họ là chum của các ông chuồng. Lý Sâm rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Thắng Kế Ngồi nhìn cô bé nhân viên cho tiền vào máy đếm, trên mặt bàn la liệt tiền vương đủ các mệnh giá. Chưa kể còn cả bao tài tiền nữa vẫn dựng ngay cạnh bàn. Nhìn đếm tiền mãi cũng chán, thắng ngắp dài rồi hỏi mấy tên đàn em. Mọi lần chúng nó vẫn chuyển khoản, sao hôm nay lại trả tiền mặt như vậy? Tên đàn em thân tín mở trình bày. Bọn nó bán hai lô đất gần mấy chục tỷ tiền mặt. Nếu sang ngân hàng nộp tiền vào, sao đó chuyển qua tài khoản, sẽ lại mất công, lại còn mất phí. Có tiền bán đất thu về, chúng nó trả luôn cho gọn. Tất cả đăng kỳ cạch kiểm đến chỗ tiền. Bất chợt một tên đàn em bước vào, hắn gái tay đại ca nói nhỏ vài câu. Thắng kia ép giao lệnh. Đưa lão ta lên đây luôn. Nhớ tạm thu máy điện thoại và kiểm tra xe có gắn máy ghi ẩm nha. Vì khách bước vào phòng với điều bổ khá lúng túng, khuôn mặt anh ta sửng sốt khi nhìn thấy cả một đống tiền vứt lăn lóc trên bàn. Thắng kia ép quan sát anh ta từ đầu đến chân một cách chăm chú. Sau khi... Thong thả châm lửa hút điếu thuốc. Vừa từ từ thả khói, thắng vừa hỏi phủ đầu. Tôi ít khi nhìn nhầm người. Ông chắc tông tắc bên cân. Về gặp tôi có việc gì? Chốn người quen, khỏi vòng vo vò nhiều. Nghe thắng kế phán mấy câu xanh dờn. Lại bắt gặp những ánh mắt, dò xét nhìn mình có mấy tên xăm chủ. Vì khách vội mắc phương túi quần ra một láng thư để đưa cho thắng kế ép. Đọc thư xong. Thắng kép có vẻ như đang suy tính điều gì. Bất chợt thắng kép cầm chiếc smartphone trên bàn quay xuống gọn. Khi đầu dây bên kia và có tiếng alo thắng kép quay màn hình về phía vị khách rồi hỏi: "Ông quan hệ thế nào với đại ca?". Em nhìn như người bên công an gửi sang. Sau 15 phút trao đổi và nhận được đảm bảo chắc chắn từ đại ca, thắng kép hỏi vị khách: "Hàng đâu? Đưa tôi xem".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 Anh ta trình bày, hàng của tôi không thua kém hàng nhập, nhưng chất lượng lại đảm bảo, vì có nguồn gốc rõ ràng. Vừa vì phèo đứa thuốc, thắng kém vừa thăm dò. Số thuốc này ông nhặt được hay sao mà giá thành rẻ thế? Có khi ông làm bên công an. Tôi nghi số thuốc là tăng vật của vụ án. Chắc hôm nay ông tồn đi ra bên ngoài nhỉ Vị khách nhấp môi vào cốc nước cho đỡ khác rồi trả lời Sở dĩ nó có giá thành hà như vậy Bởi vì tôi tự điều chế được Nên tiết kiệm khá nhiều chi phí không cần thiết Thang kết ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mặt vị khách Quan sát kỹ thêm một chút dễ y làm bầm Không lẽ ông tự điều chế được hay sao? Nhìn mặt ông cũng hiền như thế này Chắc không phải công an thật Đại ca tôi tiến cử ông chắc là có lý do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 trước khi bắt tay nhau là man lâu dài. Nói thật, nhìn cái ngữ đó thì làm sao mà làm công an được. Nghe đại ca nói xong, thắng kia em cũng gật gù tán thưởng. Vâng, điều này thì em công nhận. Hoài thương đang ngồi kèm bé Na tập tô chữ. Thấy chồng vừa về, cô vội đi hâm lại thức ăn. Trong bữa ăn, Hoài thương nói nhỏ với chồng. Thiên hạ bây giờ giàu quá. Không hiểu làm gì mà nhiều tiền như là lá rồng vậy. Hôn chăm chú nghe vợ kể chuyện rồi phân tích. Có thể là tiền thừa ký hay bán đất mà có. Hoài thương hấp đầu quả quyết. Mấy bà khách hàng ra ngân hàng em gửi tiền. Không ai bán đất mà giàu. Mấy bà này á, toàn vợ quan chức cả. Có bà ra ngân hàng. Á, mở luôn vài cuốn sổ tiết kiệm có thời hạn khác nhau. Hoài thương tỏ vẻ ngưỡng mộ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 Nhà có mình anh là con trai, bây giờ đến đời cháu không nhẽ lại có mình bé Na. Hoài thương vẫn kiên quyết. Vợ chồng mình đã thắt ly rồi, anh cũng quên cái vai vế trưởng họ đi là vừa. Cứ sĩ diện háo thì mãi nghèo, em quyết không xin con khi vẫn bằng nợ. Nghe những lời của vợ, huân chảnh lòng với thấy những điều đó Hoài thương nói đều hợp tình hợp lý, tất cả cũng vì chuyện tiền hai mẹ con bé na ôm nhau ngủ đã lâu. Huân soạn xong giao án, bề lặng lẽ ra ngoài ban công hút thuốc. Chính những lời gan ruột của vợ khiến huân không sang ngủ được. Thời gian về đêm như chậm lại, bàng thuốc cũng được huân đốt cho đến điếu cuối cùng. có lẽ sáng mai khi soi gương trên đầu, huân sẽ điểm thêm vài sợi tóc bạc. chính nhờ quen biết một phụ huynh học sinh, trước đây cũng là tay giang hồ cộm cán, nên huân đã có một quyết định đáng bảo và nguy hiểm. sáng vừa dắt San đi làm. Nhìn thấy bánh trước đã xịt thơi vì dính tình Hoài thương thở dài ngao ngán. Bánh na thì phùng phiểu lo sợ đi học một. Đang lúc bối rối, cậu Khải con bắt tổ trưởng đi qua bà nói với Hoài thương. Thôi, chỉ dắt xe sang tiền bên cạnh một sửa. Tiền xe em chở hai mẹ con đi làm luôn. Dù Hoài thương từ chối nhưng chính sự nhiệt tình của Khải, nên hai mẹ con cũng lên xe ô tô của cậu. Ngồi trên xe ô tô, Hoài thương trầm trồn. Công nhận Trúc hải giỏi thật. Mới ra trường được vài năm đã mua được xe ô tô. Khải cười khiêm tốn và nói <cười> Xe cũ cộng anh rể, vừa bán vừa cho mà chị. Như em cần phải vấn đấu nhiều. <cười> Không biết bao giờ anh chị mới được như chú. Đưa mẹ con hoài thương đến cửa ngân hàng xong. Khải quay xe lại chạy sang phố Lý Tường Kiệt vì có hẹn cà phê với cô bạn gái để cá tính. Loay hoay tìm cho đỗ xe xong. Khải bước vào trong quán đã thấy Kiều Ly đang ngồi đợi mình. Trời vào thu, tiết trời không còn oai bước như mùa hè. Quán cà phê tuy đông khách, nhưng không quá ồn ào. Khải ngắm Kiều Ly rồi tấm tắt. Nhìn em hôm nay đẹp quá, rất có gu thời trang. Đến nhịn gái tí thu là sao? Về gặp hỏi anh đến đâu rồi? Khải nữ điện thoại thao tác khá nhanh. Cả hai ngồi uống chưa hết cốc cà phê điện thoại của Kiều Ly đã có tiếng tinh vang lên. Lướt nhìn thông báo dưới dưới tài khoản, Kiều Ly tỏ vẻ kinh ngạc. Cô nói với Khải: Sáng nay anh cũng trúng lô đề sao mà có nhiều tiền thế? Em nhận một tỷ này, sau ba tháng sẽ hoàn trả. Khải phẩy tay tỏ vẻ bất cần rồi nói: Em không mắc nợ gì anh, số tiền này không phải anh cho em vay. Đây là phần góp vốn để kinh doanh cùng. Nếu thiếu cứ alo để anh thu xếp. Kiều Ly tươi cười nói với Khải Đúng là mới có vài tháng không gặp Em thì anh bắt đầu khác rồi Trong tâm trạng thoải mái Cả hai trò chuyện vui vẻ hơn trước Mà chuyện đang sơ nổi Bất chợt Khải có điện thoại Dù chưa muốn chia tay Khải vẫn phải nói với Kiều Ly Thôi hẹn nên hôm khác Anh đi có việc Kiều Ly thế nhạt miệng Cô lấy một đứa xa lem ra và bắt đầu châm lửa hút Nhìn ra phía ngoài cửa Khải đang loay hoay hết tiến lại đồ Để ra khỏi chỗ đầu xe Phải mấy lần đỏ Con xe mắt đà mới lăn bánh đi về phía ngã tư Kiều ly quan sát Rồi chép miệng Chồng vậy vẫn còn quê lắm chống trường tan học Tên đàn học sinh lệ ua ra đầy cổng trường Cô giáo Thanh Hà ngạc nhiên khi tới chồng Đi xe đến đón Phải mất mấy phút đúng túng về tạo dài Cuối cùng cô cũng ôm được eo chồng Về đến nhà Thanh Hà nhăn nhóng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 Thanh ngả hơi băn khoăn. Sao tiền đâu mà anh mua liền hai căn chung cư, lại còn định mua ô tô cho em? Tiền bán đất trời đâu? Anh kéo các xếp đi ôm đất, bây giờ có lãi thì bán. Mình vốn ít nên chỉ được có vậy. Các xếp á thu về hàng trăm tỷ là ít. Thấy vợ tỏ vẻ ngạc nhiên, Dương nói rõ hơn. Em có biết xếp triệu nói ven câu gì không? Mới hôm trước cầm vali tiền xếp còn ngạc nhiên phán một câu. Tôi cứ tưởng một triệu đô la là phải nhiều lắm Hóa ra Có tiếng xe ô tô quen thuộc đố ngay sát cổng nhà Khải ăn mặc kháng sành điều bước vào Nhìn thấy em trai Thanh Hà buồn miệng khen Cớm tưởng hot boy nào Hóa ra là cậu Khải nhà mình à Để hai anh em ngồi nói chuyện Thanh Hà dắt xe đến nhà của bản thân có việc Dương nhìn thấy Khải lúng túng hút xì gà thì bèn nói Nhìn cậu ra dáng quý ông rồi Nhưng công việc thế nào Khải đưa trang giấy trước iPad, trên màn hình hiện ra hàng loạt dãy số cũng như các tài khoản khác nhau. Khải nhấn mảnh để anh dễ thấy. Chỉ riêng đêm qua số tiền thu về cũng được 6 tỷ. Hôm nào có trận cầu ở giải ngoài hàng Anh, số tiền cá cực thu về cũng hơn chục tỷ. Ở các mảng đỏ đen khác cũng thu được khá tiền, nhưng bóng đá vẫn chiếm phần nhiều. Dương chăm chú xem kỹ các số liệu rồi trao đổi với Khải. Mới chạy được vài tháng mà thu được từng này là rất ổn. Nhưng so với các đường dây khác thì không ăn thua. Riêng đường dây cán đổ quần 80 Sài Gòn. Tính ra 10 tháng đã có cả ngàn tỷ chạy qua các tài khoản. Tiến Khải ra cửa dưng dặn dò. Tranh thủ đang lúc có tiền. Cậu hãy mua một vài căn chung cư cao cấp. Đừng đốt tiền vào mấy vụ ăn chơi và bao gái. Đèn lắm. Khải vâng dạ rồi lái xe về vũ trường Mây Trắng. Đại bản doanh của Thắng Kế Trong lúc Khải cùng mấy tên đàn em của Thắng Kế ngồi nhận kèo.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 Nhớ cho hàng vào các túi chè, hộp mất, hoặc bất cứ thứ gì có thể ngụy trang được. Vị khách chăm chú ngay và gật đầu đồng ý với những điều thắng kế đã nêu ra. Sau một ngụm rượu để lấy can đàm, vị khách mới hỏi thắng kế. Về còn việc thanh toán sẽ thực hiện như thế nào? Thắng kết mở chiếc ba lô lấy ra ba cục tiền vẫn còn nguyên dấu niêm phong của ngân hàng. Trước khi đưa tiền cho vị khách, thắng giận dò cụ thể.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 Bây giờ còn sớm, để tôi nói tay chủ nhà hàng bố trí cho hai phòng mát xa Có tiền mà không biết tận hưởng, còn đâu là cảm hứng để kiếm tiền nữa. Sẵn có hơi men trong người, lại được thắng kế đồng viên, vì khách đã gật đầu đi theo thắng kế và trong khu phòng có những ánh đèn đỏ quạch. Sau cuộc điện thoại đường dài đối với đối tác, ông hưng ngồi thả mình trên chiếc ghế sofa tận hưởng phút giây thư giãn với điếu xì gà. Đang chìm trong bản nhà cơ thích, Bất chợt tiếng nhạc tắt lịp Thay vào đó là tiếng của cô vợ trẻ vang lên thè thế Phá tan bầu không khí yên lặng Thành vi dí sát mặt ông Hưng trước iPad pháp Rồi chất vấn rồn rập Anh xem đi Con gái anh hết xin tiền mua xe mẹt Bây giờ là khai trương cửa hàng thời trang to vật vác ngay phố trung tâm Tên này ở đâu? Nếu không phải do anh tài trợ Ông Hưng cao mày Nhìn cảnh khai trương cửa hàng của con gái rồi nói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 Tôi, em đi nghỉ sớm để cho khỏe. Thức khuya không tốt cho thai nhi. Thế vợ còn nắm mức, ông Hương nhẹ nhàng dìu vợ vào phòng ngủ. Sau gần 30 phút xa lưng và bóp chân, khi thế vợ đang ngủ say, ông Hương mới nhẹ nhàng quay lại phòng làm việc. Điện thoại của ông Hương hiện ra tin nhắn từ thuộc quyền với nội dung Anh check mail giúp em nhé, rất cần. Ông Hương vào mail, trong hộp thư có một bức thư do thuộc quyền gửi, kèm theo có hơn 20 bức hình. Đó là những bức ảnh chụp ngày cưới.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 Đúng như lời thai quản lý, Thắng KS đang ngồi gặt gù bên trang chi phát cùng một đĩa mực nướng. Nhìn thấy Khải bước vào, Thắng KS tận tay rót một ly rượu mời Khải. Trên thủ thời gian, Khải ngồi xem sổ sách với Thắng KS. Trong lúc cùng đối chứa số tiền của mấy trận cầu đêm hôm trước. Không biết vô tình hay cố ý, Thắng ép nói với Khải. Ngày xưa anh cặp với con kiều ly, công nhận là đen như chó mực. Không vì nể mặt đại ca cũ. Chắc con xanh này đã bị anh ném xuống sông Hồng vì can tội hôn láo. Xài chăm chú kiểm tra số tiền luôn chuyển qua tài khoản. Sau khi giết một thời thuốc mới thùng thẳng nói với thắng kém. Người ta nói rồi, nước trong quá thì không có cá. Yêu đương mà cứ xét nét rồi ghen tương quá nên mới vậy. Cứ kiểu đó thì có ma nào nó yêu. Chắc anh chia tay rồi nhưng vẫn còn lưu luyến phải không? Thôi, chấp nhận đau thương đi. Thắng kém nốc cạn trên rượu y trả lời bằng một giọng đầy hầm hực <cười> Anh thiếu dự án trẻ đẹp hơn nó Chẳng qua thấy chú có vẻ mê đắm con đó Nên anh nhắc cho mà tránh Trà nước một thì ngon Trà nước hai thì đậm Thằng kế cười Rồi nói bằng một giọng đều giả Nhưng mà khi dùng đến nước mấy rồi ấy Thì tự chú biết Nghe thằng kế ép lành về kiều ly Máu nóng bốc lên mặt Khiến khải muốn cầm ngay chai chi vắt Văng thẳng vào mặt tên anh chị này Đang lúc cả hai sỏ riêng nhau, bất chợt tên đàn em của thắng kế ép bước vào. Trên tay y bê một chiếc hộp xốp to, loại mà các hàng hải sản hay dùng. thắng kế ép bắt thàm hỏi đàn em. Hàng dưới quảng ninh gửi xe khách lên phải không? Trong lúc hải còn xem lại các lệnh chuyển tiền cho nhà cái, thắng kế ép mở chiếc hộp xốp ra, y thỏ tay vứt mấy quả thanh long ra góc nhà. Dưới chỗ hoa quả còn một lớp xốp nữa. thắng kế ép moi ra một bọc ni lông màu đen. Tất cả dán băng dính kỹ càng. Trước sự ngạc nhiên của Khải, lần lượt ba khẩu súng ngắn K-54 được Thắng Kép đặt lên bàn. Kèm theo mỗi khẩu súng là hai băng đạn còn nguyên. Thắng Kép đưa cho Khải một khẩu súng cùng hai băng đạn rồi nói. Tiền về càng nhiều, nguy hiểm càng tăng. Thôi, quân tử cấp phải phòng chân, không tin được bố con thằng nào. Mấy con chó lửa này, anh phải nhờ đám chiến hữu của Quảng Ninh môi giúp. Chúng nó đang sang bên Trung Quốc đặt hàng. Sau đó sẽ có bọn kiểu vạn vượt sông Cà Long Mang vào nồi địa cho Khải cầm khẩu súng mà cảm thấy tim như loạn nhịp Thắng kép ép đức xéo Thấy vậy thì bàn tư vấn Chú công anh rể là công an Sao không đem về nhà hắn bổ túc cho vài tối Bây giờ chưa cần Nhưng nếu không chuẩn bị trước là muộn Bình chàm đúng vào lòng tự ái Khải uống một hớp rượu Rồi nhét khẩu súng vào trong người Thắng kép thầm nghĩ anh em mày lúc đéo là cũng ra vẻ ta đây, cứ việc tinh vi rồi chẳng mấy nỗi sẽ có lúc tao cho phát đạn vào đầu. Khải thấy khẩu súng cồn trong người, nhưng trước ánh mắt có vẻ chiến diễu của thắng kia ép khi nhìn mình, Khải suy tính nhanh, trước sau vẫn phải học sử dụng súng, điều này rất quan trọng, nên học càng sớm càng tốt. Thắng cũng thoáng nghĩ trong đầu, thắng lưu manh này rất khó lường. Biết đâu phát súng đầu tiên mình lại dành cho nó Mặc cho những bất đồng xảy ra Trước lợi nhuận thu về từ các đồ bóng đá quá lớn Thắng KF và Khải đều vui vẻ cùng đi với nhau Xeo tô chở ông Hưng chạy thẳng tới sân bay vì Thủ Đức Trong cuộc điện thoại hỏi đường Lái xe rẽ vào đường Đặng Văn Bi Ngay trước cả nhà máy sữa Vinamilk. Chiếc sao đi quy bẩy màu trắng quen thuộc đang nổ máng trời sẵn Ông Hưng dặn lái xe Thôi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 Điều đặc biệt là nhà máy này ngoài người bảo vệ và mấy nhân viên kỹ thuật, hầu như không có một bóng công nhân đi lại. Thật ra toàn bộ nhà xưởng gồm có 30 chiếc container lại 40 feet. Cứ hai chiếc lại xếp trồng lên nhau và xếp thành ba dãy song song. Thục Quyên mở cửa container giờ chỉ cho Mương thấy. Bên trong mỗi container đều được lắp hai máy điều hòa nhiệt độ và hệ thống thông gió. Ông Hưng thấy ngạc nhiên và hỏi. Thục Quyên giải thích. Đây là những con trâu. Em đầu tư về. Nhiệm vụ duy nhất của chúng là đào tiền ảo Bitcoin và Ethereum. Ông Hưng ngỡ ngàng hỏi, Đầu tư như thế này có tốn kém không? Mà tiền ảo thì dùng như thế nào? Thổ quyên nhẹ nhàng giải thích. Mỗi con trâu này khi em nhập về thì có giá 120 triệu. Với chi phí để mua 100 con trâu sẽ tốn mức 12 tỷ. Tuy nhiên em không phải bỏ tiền ra mua. Số trông này do các nhà đầu tư mua và ký gửi ở đây. Việc đào tiền nào được sẽ đem bán và chia lợi nhuận theo vốn góp của mỗi nhà đầu tư. Thủ Quyên mở chiếc iPad rồi chỉ ông Hưng thấy, giá của đầu Bitcoin hôm nay đạt 1.025 đô trên một Bitcoin. Quan sát thấy nét mặt ông Hưng tỏ vẻ quan tâm, Thủ Quyên gánh tay ông Hưng nói nhỏ. Đây chính là mỏ vàng của em đấy. Đến giờ ăn trưa, lái xe đưa hai người về đường đồng khởi. Ông Hưng với khuôn mặt đầy phân khởi, ông chủ động quát tay Thủ Quyên vào nhà hàng. L'Olivier Đây là nhà hàng ẩm thực theo phong cách của Pháp Nằm tại khách sạn Stavitel, Sài Gòn Trong bữa ăn, Thục Quyên bắt đầu nói vông hơn những điều hề trọng Anh bắt tay làm ăn với mấy tay trộm đó Tiền sẽ nhiều, nhưng vô cùng nguy hiểm Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra Anh sẽ là người phải chịu đầu tiên Thục Quyên nhẹ nhàng tâm sự Chồng cú của em luôn gây thiện cảm cho mọi người Bởi vì vẻ ngoài lịch lãm Còn là người có nhiều mối quan hệ khủng Tuy nhiên đó chỉ lại bề ngoài Anh ta bản chết là con quỷ dữ Sẵn sàng bịt miệng bất cứ ai cản đường Hoặc gây bất lợi cho anh ta Bấy lão trùm đó Nuôi giới trướng một đám nhà báo không có tâm Nếu có chuyện gì Họ sẽ chủ động mớm tin gây bất lợi cho đối thủ Nhiều khi đối thủ Chưa bị các cơ quan pháp luật xử lý, đám phóng viên đã cào bàn phím thay mặt tòa để tuyên án rồi. Trong những vụ như thế, cơn báo truyền thông sẽ nhấn chìm đối thủ trước. Tục Quyên nhấn mạnh, anh nên tránh, càng xa càng tốt, nếu không rồi sẽ có ngày, anh cũng bị bêu tên khắp các mặt báo đấy. Ông Hưng phân vân nên hỏi lại Tục Quyên. Vậy ai là người có tác động tướng chồng của em được? Tục Quyên kháng trả lời. Anh cần thu xếp đến gặp ông Tám Thành sớm, chỉ có ông ta mới khiến chồng cũ của em chịu nghe lời." Trời tắt nắng cũng là lúc Công Hưng nhẹ nhàng đi vào nhà tắm. Thu Quyên vẫn nằm im trên giường, cô như muốn tận hưởng nốt hương vị của những giây phút màn nào. Trước khi chia tay nhau, Thu Quyên vẫn không quên nhắc lại, "Anh hãy nghe em, nên từ bỏ sớm mọi thứ, sau đó hãy gom tiền ra nước ngoài sinh sống." Thấy ông Hưng có vẻ chần chừ, Thu Quyên phân tích: Nếu dính bản án hàng chục năm tù, dù tiền của anh có chất cao như núi, anh cũng đâu còn quỹ thời gian mà tiêu vào hưởng thụ nữa. Ông Hưng chỉnh lại trang phục sửa cánh tay thủ quyền Anh đến nhà Lão Tán Thành để tham dò xem sao. Sau đó mới quyết định em nhé. Có gì tối mình gặp nhau. Ông Hưng được mời vào phòng khách của căn hộ penthouse sang trọng bậc nhất thành phố Sài Gòn. Bên ngoài ban công được lát gỗ xồi một cách cầu kỳ. Chủ nhà là ông Tám Thành đang nhìn ánh hoàng hôn một cách lơ đãng. Ngồi vị trí này có thể phóng tầm mắt ngắm trọn thành phố Sài Gòn. Thế ông Tám Thành cầm điếu xì gà trên tay đá tắt. Ông Hưng vừa móc túi lấy chiếc bật lửa, loại chuyên dùng để châm xì gà để môi lửa cho ông Tám Thành. Giết nhà hơi thuốc, ông Tám Thành điềm tính nói. Tôi đã nhận được các bản báo cáo chi tiết. Phải công nhận chú là doanh nhân nên sổ sách rõ ràng và minh bạch Nhưng hôm nay chắc chú không bay từ hàng ngoài Hà Nội vào Chỉ để ngắm hoàng hôn Ông Hưng ngập ngừng rồi nói thật Vâng Em muốn hỏi ý kiến của anh Về quan hệ vợ chồng của tụi Quyên Vì dù sao nó cũng liên quan công việc Ông Tám Thành quay lại chăm chú nhìn ông Hưng kháng tờ dài <cười> Đúng là anh Hùng khó qua ai mỹ nhân chồng cũ của thủ quyên chính là cậu hải đường chủ nhà lần trước chúng ta đã họp mặt việc quan hệ cá nhân tôi không bận tâm nhưng cô thủ quyên cũng là trung của nhiều đường dây buôn tiền nào nên cậu hãy cẩn thận cậu hải đường và vợ hiền đã chia tay nhau nhưng còn nhiều tài sản vẫn đang trong tình trạng tranh chấp tốt nhất là vì lợi ích công việc cậu hạn chế qua lại với cô thủ quyên ông hưng vương dạ Rồi xin phép ra về Trước khi chia tay ông Tám Thành chỉ dặn một câu Muốn làm được việc lớn Hãy nhìn xa hơn nữa Buổi tối hôm đó Nghe ông Hưng thuật lại của nói chuyện Thủ quên chỉ mỉm cười nói Mấy lão đó luôn tính xa Từ khi bắt đầu công việc Có thể anh không biết Nhưng lão Hải Đường chồng quốc của em Hay lão Tám Thành đều có thẻ sang bên Mỹ lâu rồi Trong vali của mấy lão đó Lúc nào cũng có vài cuốn hồ chiếu Nếu có chuyện gì, mấy lão đó sẽ chuồn nhanh. Nhà cửa và tài khoản ở ngân hàng bên Mỹ đều có sẵn. Chỉ có mình sẽ phải gánh hậu quả. Nghe xong những lời bộc bạch đó, ông Hưng thoáng dùng mình ớn lạnh. Để an ủi người tình, thuộc Quyên gái sát tay ông Hưng thầm thì Khuôn mặt của ông Hưng giãn ra có phần bớt lo lắng. Trước khi ra sân bay về Hà Nội, ông Hưng được thuộc Quyên đưa cho một chiếc tập quá số và dàn dò. Đây chính là bộ hồ mệnh của anh. Bất luận thế nào, anh cũng không được để mất. Nhưng anh cũng nên xem xét từ những gợi ý của em. Đừng dấn sân vào sâu quá, rồi không rút chân ra được. Trong lúc Dương đang hình hục lau nhà trên tầng 3, bất chợt có tiếng vỡ gò từ dưới vọng lên. Anh xuống nghe điện thoại. Từ nãy anh có 3 cuộc gọi nhớ rồi. Dương trở xuống phòng ăn. Trên màn hình, điện thoại báo những cuộc gọi nhớ của số máy mang tên xếp triệu. Dương vừa bấm số gọi lại, đầu xe bên kia dòng của đại táng chiều vang lên. Cậu lau nhà cũng phải nhớ cầm theo điện thoại chứ. Ra ngay quán cà phê lần trước, ở đường Nguyên Hồng có việc. Biết là có việc hệ trọng nên sếp mới không gặp ở cơ quan. Dương vừa thay quần áo rồi đi xe đi ngay, còn không kịp ăn tối. Đại tá chiều nó nhanh với Dương. Cậu nói thằng em vợ rút dần khỏi vũ trường mây trắng, để bọn thắng kế không nghi ngờ. Cậu nói em vợ bay đi du lịch hoặc làm gì thì tùy. Nhưng có việc gì hay trọng với anh? Xem không được biết à? Đại tất triệu tầm thì đường dây cá đổ vẫn an toàn. Nhưng thằng Thắng Kế lại dính vào mấy vụ làm ăn khác. Hiện nay vũ trưởng Mây Trắng đang vào tầm ngắm của ban chuyên án. Tốt nhất là cần phải dọn dẹp sớm. Dương suy nghĩ dây lát rồi hiến kỹ. Theo em, mình nên bán tin cho thằng Thắng Kế ớt bỏ trốn không bắt được nghi phạm thì vụ án cũng sẽ bị đình chỉ điều tra đại tá triệu chậm ngâm dây lát rồi phân tích anh sợ là bây giờ cũng muộn rồi có khi nó đã bị theo dõi chặt nhất cử nhất động thôi chúng cứ chủ động các phương án dự phòng việc này không được sơ sài đâu Dương hút điếu thuốc cho đỡ căng thẳng rồi nói nếu bí quá chắc chỉ còn một cách duy nhất ạ. Tản Dương và Đại tá Triều đều nhìn thẳng vào mắt nhau giây lát. Đại tá Triều kháng gật đầu như xác nhận rồi nói nhỏ với Dương. Ừ, thôi, cậu về ăn tối đi, không cô nhà lại đợi. Dịp Noel tiết trời xe lạnh, dự báo càng về đêm nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm xuống. Đường phố tấp nập người đi lại. Năm nay đêm thiên chúa Giáng sinh lại đúng ngày cuối tuần. Chắc chắn sau hai mươi giờ, mọi tụ điểm vui chơi sẽ khen trần người. Trong những dịp như thế này, các dịch vụ đều tăng giá chóng mặt, đặc biệt là các nhà nghỉ, khách sạn mini đều rơi vào tình trạng cháy phòng. Vũ trường mây trắng cũng tắt bật, dù chưa tối nhưng lượng khách đổ về cũng lấp đầy cơ chỗ trống. Nhìn qua hệ thống camera, thăng kết nở một nụ cười mán nguyện, sau khi chỉnh lại trang phục và xịt chút nước hoa. Thăng kế với tay quản lý đến dằn dò với vẻ bí mật. Chút người đông khách. Khi nào DJ bắt đầu quấy động sự cuồng nhiệt của đám đông, chú hãy nói bỏ nhân viên lôi rượu ra để phục vụ. lãi hay không để trông vào chỗ đó. Khi đã phê thuốc, chúng nó nhảy điên cuồng rồi. Có cho uống gốc nước cống vẫn thế phê. Tay quản lý rụt rẻ hỏi. Đại ca đi vắng, về còn việc phân phố kẹo thì sao? Thắng kẹp chốt luôn. Việc đó cứ để ngang thằng Tuấn Trọc lo. Chú tập trung vào khoản rượu là được rồi. Hôm nay dưới lễ khai trương xong, anh đi công việc đến 22 giờ mới quay về vũ trường. Chú nhớ quán xuyến mọi việc cho chú đáo. Trong lúc thắng về phèo đôi xì gà, một tên đàn em vỗ chạy lại thưa. Thưa anh, em đã yêu cầu chuyển lắng hoa của đại ca đến trước cửa rồi. Bây giờ đại ca có cần gì nữa không ạ? Thắng kế lắc đầu rồi phán một câu. Hôm nay sẽ rất đông khách, nhớ tập trung vào. Không được để xảy ra chuyện gì. Lướt nhìn đồng hồ thắng cái ép leo lên con xe díp phóng đi. Nhìn thấy chồng quân phục chỉnh tề, cô dáng thanh hà phỉ cười. cười. Rồi ạ, anh đi dự lễ khai trương mà sao lại ăn mặc quân phục như đi là dự hội nghị tổng kết ngành vậy? Mất bệnh nghề nghiệp giống thường tá. Dương trả lại tóc cho gòn gàng, rồi điềm đàm nói. Công ty của cậu Khải hôm nay khai trương. Vợ chồng mình cũng có cổ phần trong đó Lễ ra mắt ngoài bàn bài đối tác Còn có người của chính quyền sở tại Anh mặc quân phục Cũng ngầm giúp cho cậu Khải đấy Dù sao họ nhìn thấy mình Cũng phải nể hơn người không có quan hệ chứ Thanh Hà khẽ à lên một tiếng như trò thiểu ý Cô khoác tay chồng ra xe ô tô Vừa lái con da rít Lan bánh từ từ ra con đường đông đúc Dương vừa thông báo cho vợ biết Nếu công ty này làm ăn được Cuối năm vợ chồng mình cùng cầu Khải ôm tiền vào Sài Gòn đầu tư thêm mấy lô đất. Thanh Hà chép miệng. <cười> hai anh em làm gì cũng được, nhưng sợ nhất là không quản được là mệt. ô tôi dừng trước một ngôi nhà 5 tầng bề thế. Ngôi nhà nằm ngay mặt phố Trần Đài Nghĩa. Tấm biển, công ty trách nhiệm hữu hạn tin học và dịch vụ Khải Dương được treo ngang hết hai ban công tầng hai. Các cô lấy tên mà áo dài đứng hai hàng để chào quan khách.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 Tuy nhiên nụ cười trên môi cô vụt tắt, khi vừa nhìn thấy chiếc xe jeep đố ngay trước cửa công ty. Thắng kế ép khảnh từ trên xe bước xuống. Ngay lập tức y vinh mặt đi vào bên trong. Lướt nhìn thấy lãng hoa có đề tên vũ trưởng mây trắng, thắng kế vẫy tay cho hai cô lễ tân bưng lãng hoa lên để trao cho giám đốc khải. Trong lúc khải đang bắt tay tựa cười với thắng kế ép, đi miếm môi bỏ lên tầng hai. Dương hơi nhíu mày gó chịu khi nhìn thấy thắng kế Tuy nhiên, Dương nhanh chóng nở nụ cười khi tháng kế ép bước tới bắt tay chào hỏi. Trong bữa tiệc buffet sau đó, dưới tay nhà có đưa mắt tìm, nhưng cô vẫn không thích kiều đi. Người yêu của Khải đâu? Rồi nói nhỏ. Dương chạm tốt với cậu em vợ rồi nói nhỏ. Lần sau cậu tránh xa cái thằng tháng, tháng kế ép ra. Khải vội thanh minh doanh gì Em có mời đâu, nó tự phát mặt đến dự, nên em phải tiếp với chứ. Trong lúc Dương và Khải đang thị thầm về tình huống khó xử, bất chợt Thắng kép nhận được một cuộc điện thoại. Sau vài phút trao đổi, Thắng kép bắt tay cho tạm biệt Dương, Khải, rồi phóng xe đi luôn. Dương nhấp môi và ly diều vang rồi khẽ nói, Chỉ đù vờ, cho cậu em vợ nghe thấy. Nhìn nó thấy thôi, bây giờ nát như con tàu sắp đắm rồi. Thắng kép chạm mốc quý vị khách ngồi đối diện rồi nói mà cách rất cởi mở. Nói thật với thầy giáo, chất lượng mới lô hàng vừa rồi quá ổn. Hồi đầu gặp thầy tôi cứ nghĩ là công an, hóa ra không phải. Nhưng ngấm lại đúng là nhìn mặt thầy hiền quá, làm công an không được. Sao thầy lại quen với đại ca của tôi? Chắc phải thân nhau lắm mới đầu đại ca giới thiệu. Ông thầy giáo ngờ cổ uống cạn cốc bia, sau khi đưa tay cầm chiếc đùi vịt quay gặm bèn trả lời thắng kẽ. Con trai của ông Hà ngày xưa, vốn nào sinh lớp tôi làm chủ nhiệm. Thằng đó học rốt, lại hay phá phách. Nó bị nhà trường xếp vào diện học sinh cá biệt. Không hiểu sao nó chỉ nghe tôi, nên bố nó suốt ngày thiết tha gửi gắm. Thế thắng ép chăm chút lắng nghe, ông thầy giáo khoát tay. Còn vì sao tôi được giới thiệu đến gặp cậu vũ trường mây trắng? Nó lại làm một câu chuyện dài. Thôi, lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho mà nghe. Hôm nay ngay mình ăn nhanh. Tôi để mối mát xa tối nay. Có khi mình lĩnh cái món đó nên... Thắng kế ép hồ hởi nói. Tưởng vượt gì, thầy cứ thông thả luôn. Tôi nói mụ chủ điều cho con bé xinh nhất. Nó sẽ phục vụ thầy cả đêm nay nhá. Thắng kế chết triết lý. Sống trên đời này, sợ nhất là gặp đối tượng không nghiện gì. Như vậy khó tiếp cận và mua chuộc lắm. Ông thầy giáo nhắm mắt hỏi giỏi thắng kế ép, Thế cậu đã gặp được người như vậy chưa? Không cần suy nghĩ đến một giây, thắng kế khẳng định một cách chắc nịch. Thời buổi này, những người như vậy tuyệt chủng lâu rồi. Bé Na vừa lên giường hồ. Cũng là lúc Huân về đến nhà. Hoài thương định đi hâm nóng thức ăn, nhưng chồng cũng ngăn lại. Hoài thương khẽ nhăn mặt nói với chồng. Người anh bốc mùi ghê quá, chắc là nhậu quá đà. Huân dừng vội xe máy rồi chạy ngay vào nhà tắm. Vừa mới cho hai ngón tay vào móc học, Huân đã nôn ra đầy cống thoát nước. Hoài thương bịt mũi nói với chồng. Anh dội nước đi rồi lau qua người thôi, nhanh không có bị cảm. Huân thay quần áo xong bèn leo lên giường nói với vợ. <cười> Nôn được xong nhẹ cả người. Hôm nay anh bị ép uống chứ có thích thú gì đâu. Hoài thương bưng cho chồng cốc nước chanh rồi gái nói. Sau này nếu không uống được, anh đừng có cố. Uống xong cốc nước chanh, hôn nhấm nhánh với vợ. Hay nay đêm Noel, vợ chồng mình sản xuất em bé nhé." Hoài Thương vừa bôi kem dưỡng ẩm vừa trả lời. Em đã nói rõ từ lần trước rồi, chưa trả xong hết nợ mua nhà, anh đừng bàn đến chuyện sinh thêm con. Nếu sinh thêm con gái, em lại quyết tâm sinh tiếp cho bằng được con trai. Lúc đó thì em chịu. Hôn lão bảo với vợ, cứ nói đến sinh con lại tiền tiền. Như chờ nhớ ra điều gì, hôn chảy xuống sách trước cặp lên rồi mở ra lấy một cục tiền, hôn dí cục tiền sát vào mặt Hoài Thương. Thế này đủ sinh con chưa hả em? Là dân ngân hàng, chỉ cần lít qua cổng tiền Hoài Thương đã nói ngay Hừ, Chỗ này chỉ có 50 triệu Vừa đủ, trả cả gốc lẫn lái cho ông chú ruột của anh thôi Còn thiếu nhiều lắm Nghe vợ nói xong, bao nhiêu cảm hứng tự sinh tụt đâu mất Không buồn nói thêm câu nào Quân ôm chăn gối cho chiếc sofa ngoài phòng khách nằm ngủ Hoài Thương chỉ biết nhìn theo rồi khẽ thờ dài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 Sáng nay em nói bảng kế toán mở thêm hai tài khoản nữa bên ngân hàng chị Có gì chị giúp bản đó nhé Hoài thương trầm trồ Chị phục chú thật đấy Công ty mới hoạt động mà doanh thu đã ở mức rất cao Nếu có gì cần đến ngân hàng Chú cứ nói chị giúp Nhờ có chú mở thẻ Chị đạt tiêu chuẩn thường, quý của, của ngân hàng Chú nhớ giới thiệu cho chị thêm vài khách hàng nữa nhé Hải có vẻ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó với Hoài thương Như thế đến giờ cô phải dắt bé na đến lớp nên lại thôi. Hôn vừa ló mặt vào phòng hội đồng, thầy hiệu phó đã đưa cho anh một tờ giấy có liệt kê một loạt các loại chất cần mua rồi nói: trường mình đang xúc tiến xây dựng phòng thí nghiệm hóa, cậu sẽ phụ trách việc hướng dẫn học sinh thực hành tài đó. Đây là danh mục những thứ cần mua sắm, cậu tham khảo nguồn hàng nhé. Hôn ngạc nhiên hỏi: tôi tưởng đây là việc của bên kế toán chứ? Thầy hiệu phó và đầu xác nhận, nhưng nhấn mạnh. Kế toán họ chỉ duyệt chi tiền. Còn chuyên môn, vì cậu là giáo viên hóa sẽ đảm trách. Cậu cứ lo việc này đi. Sẽ có thêm tiền phụ cấp trách nhiệm. Huân chăm chúng nhìn tờ dưới kinh chép rồi cho vào cặp. Nhìn thấy bóng huân đi dọc hành lang, vì hiệu phó làm bầm. Biết ngay, cứ nói đến tiền mới sốt sắng lên được. Tiếng điện thoại đổi chuông lên hồi. Cô gái xinh đẹp nằm bên cạnh nhồm dậy lại người thắng kế. Có điện thoại déo từ 5 giờ sáng. Anh mau dậy đi. Thắng kế về ngoài mở mắt. Nhưng không làm sao nhức đầu lên được, y cằn nhằn. Mới có 8 giờ sáng, không hiểu thằng điên nào đã ẩm mỹ lên rồi. Thôi em cứ nằm xuống. Chút nữa anh đưa đi ăn sáng một mua sắm. Cô gái nhảy miệng cười vui sướng. Bằng đôi tay điều luyện. Cô vút ve khắp người thắng kép, đang liêm diêm tận hưởng giây phút thư giãn, tiếng điện thoại lại dáo vang. Thắng kép bực tức nhổm dạy cầm điện thoại. Trên máy hình hiện ra một số máy là và có tới sáng của gò nhớ chỉ riêng buổi sáng. Vừa nhấc máy nghe, thắng kép đã thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Chú làm cái gì để gọi từ sáng đến giờ? ở bên cạnh có ai không? Biết có chuyện quan trọng, thắng kép cầm điện thoại và toát. Ở trên giường cô gái trẻ chưa mặc quần áo, vẫn đang dò kênh TV để tìm nghe chương trình ca nhạc. tiếng người đàn ông trong điện thoại cam dặn. Chú lái xe đến vũ trường, xóa sạch tất cả một dữ liệu camera. Nhớ đô xe giếp ngay ngoài cửa để đánh là khướng. Sau đó, chú bàn giao công việc cho một đứa có thể tin cậy được. Phải cho vũ trường hoạt động như bình thường. Ngay lời anh, tranh thủ lúc trời nhập nhòa tối, chú ấy đi ra ngoài bằng cửa phụ, sau đó bắt taxi xuống thẳng Quảng Ninh. Thắng cây ngạc nhiên vội phân vua Nhưng có việc gì mà phải xuống đó hấp về anh? Hay có đứa nào toan hót điều gì không phải? Tính người đàn ông gắt lên Đồ ngu Tôi đã tặng chú bao nhiêu lần rồi Có bao giờ chú nhập tâm? Mấy tháng trước bên công an đã lập ban chuyên án để điều tra Phía cô đơn tố cáo việc chú và mấy tên đàn em bắt giữ người trái phép Rồi tra tấn ngay tại vũ trường Họ đã thu thập đủ chứng cứ về vi phạm tội của chú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 người đàn ông chốt lại, nghe xong cuộc nói chuyện này, chú bảnh xin vứt đi ngay. thắng kép chưa kịp hỏi lại, đầu dây bên kia đã cúp máy. nhanh chóng mặc quần áo, thắng kép ra khỏi phòng khách sạn. trước khi rời đi, thắng kép móc ví lấy ra 6 tờ 500.000 ngàn đưa cho cô gái rồi nói: em cứ thoải mái thời gian, chút xuống tầng 2. có phục vụ búp phơi sáng miễn phí, anh sẽ liên lạc sau. nhìn thấy con zip đố ngay cửa, mấy tên đàn em ngạc nhiên trở lại hỏi. Từ trên xe bước xuống, thằng kép chỉ buông một câu. Gọi tranh thằng Tuấn Trọng, nói đến ngay có việc gấp. Đúng như lời cam dặn, sau khi mở kết sắt, thằng kép lấy toàn bộ số tiền trong kết nhét vào hai chiếc bà lô. Trong lúc đợi Tuấn Trọng, thắng rót cho mình một ly rượu mạnh. Uống cũng là một cách để y chiến tính lại. Chưa đầy 20 phút sau, Tuấn Trọng khớt thải bước vào, y hỏi thắng kia. Có việc gì quan trọng mà đại ca lại cho em gọi em sớm vậy giác cho Tuấn Trọng ly rượu. Thắng Kế ép Thong thả nói, tối nay phải bay vào Sài Gòn có việc, nhanh thì sang tuần mới bay ra được. Mọi việc ở đây, chú thay anh quản lý. Câu mối làm man thường xuyên với Vũ Trường, chú cũng nắm rõ nên anh không cần nó nhiều. Thắng với hai tên đàn em đứng ngoài cửa và ra lận. Tháo ngay cho anh bốn cái ổ cứng máy tính, sáng mai gọi cho bọn tin học đặt mổ cứng mới. Tuấn Trọng được đàn anh tin tưởng, nên không giống được vẻ mặt thoan hỉ, y hỏi Thắng Kế. Ép. Mấy giờ anh ra sân bay, để em chở anh ra đón cho kịp giờ. Thắng kẹp lắc đầu từ chối. Thắng móc túi quần lấy chìa khóa xe ô tô đưa cho tên Tuấn trọc rồi dặn. Trong lúc anh đi vắng, chú có lấy xe của anh mà đi lại giao dịch. Cả hai cùng ly với nhau, nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác. Cầm bốn hộp cứng vừa được tháo ra, Thắng kẹp cho luôn vào ba lô với vẻ mặt đầy tâm trạng. Không đợi được đến tối, ngay khi buổi chiều vắng vẻ ít người qua lại. Thắng kế đeo một chiếc ba lô, còn một chiếc ba lô cầm trên tay. Thắng kế ép lặng đi ra ngoài bằng cửa sau của vũ trường. Đi hết con ngõ nhỏ ra đến phố Nguyễn Khánh Toàn. Thắng kép với xe taxi chạy về nhà. Không chậm một phút, thắng kế mở tủ lấy hết số tiền, vàng và USD, nét vào ba lô. Sau khi thay một bộ quần áo khác để lên đường. Thắng với chiếc xe taxi, nói lái xe đi ra sân bay gấp. Vừa chạy đến giữa cầu Trương Dương. Thắng yêu cầu lái xe dừng lại một phút. Vừa mở cửa xe, bước tới lan can cầu, thắng kép tung ngay, ném bốn chiếc ổ cứng máy tính xuống dòng sông hồng. Cơn gió lành thổi tới khiến đi thoáng dùng mình, vội chui nhanh vào xe taxi. Thắng kép nói với tài xế: "Thôi, tôi không ra sân bay nữa. Chú chạy xuống Quảng Ninh ngay cho anh."